các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi được một đoạn thì phía trước có tiếng người nói vọng lại hai ông thật là đúng giờ ha <cười> ha ông t ấ n vội dơ đèn hướng về phía trước mặt hơn chục bóng áo đen đã đứng đó từ bao giờ tất cả đều bịt mặt vận một bộ đồ màu đen trông rất bí hiểm kẻ nào sao không lộ diện còn bịt mặt làm gì thế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 thì ra là một trong ba đệ tử của ông tay chân anh ta bị chói nghiến miệng bịt r ẻ chồng hốc hác đến tội nghiệp anh ta mở to cặp mắt dưng dưng nhìn ông ông tấn vội cởi chói cho anh ta thể lĩnh d i u anh ta đứng dậy nhưng vì kiệt sức đ ê n anh ta nhanh chóng ngã quỵ xuống thể lĩnh phải t r à n g qua vai anh ta mà nhấc lên còn hai đứa nữa đâu chúng mày làm gì nó rồi ông tấn lớn tiếng quát h i n tấm chống chờ chết thứ tao cần đâu một tên áo đen lên tiếng đưa hai đứa n ó ra đây rồi tao đưa đám áo đen không nói không rằng toan quay đi ông tấn bội vàng đưa tay vào cái túi một luồng ánh sáng đỏ rực lóe lên nó sáng đến nỗi có thể nhìn rõ đám người kia thất tinh kiếm một tên áo đen mắt sáng rực đưa tay định với lấy thanh kiếm thì ông tấn rút tay lại màu thả hai đứa kia ra thanh kiếm này sẽ là của mày lỡ đây là đồ giả thì s á o ông không đưa thì hai đứa kia sẽ chết sau khi ta thử kiếm xong thì ta sẽ thả chúng nó c ậ u thần hội chứ bao giờ thất hứa t a o lấy gì để làm tin ông tấn lớn tiếng trả lời ta không cần ông tin vì xem ra ông mất nhiều hơn ta đấy ha ha ha ha ha thấy chết mà không cứu thì sao xứng đáng làm sư phụ? h a h a ê n áo đen cười một tràng cười k h ả h ố. Ông tấn thở dài, đoạn nhắm mắt phóng thanh kiếm về phía trước. h <cười> a Tối mai thả người, tối mai thả người. Ông tấn toan đuổi theo nhưng t h ầ y lĩnh giơ tay níu lại. Cứ đợi đến mai xem sao đã. Hơn một giờ thì ba người về đến phòng trọ.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 không có chuyện gì nữa. còn hai đứa kia chúng ra sao? hai sư đệ bị nhốt chung với con nhưng không ai bị gì cả. ông tấn thở phào cũng coi như an ổn. lúc này ông mới quay về chỗ thầy lĩnh. theo anh thì chúng nó có chịu thả hai đứa kia không? thầy lĩnh ngồi yên bất động nãy giờ nghe câu hỏi của ông tấn thì lúc này mới giật mình.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 nên anh thanh niên kia ngủ tiếp đi lúc nào không hay chỉ còn thầy lĩnh và ông tấn là ngồi ở đó cọc cọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net